Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách Ký ức vụn 2 của tác giả Nguyễn Quang Lập do nhà xuất bản văn hóa thông tin ấn hành vào năm 2013. Vừa rồi là chương 3 và ngay bây giờ sẽ là chương 4 với tựa đề Thương nhớ 13. Chương 4A với các bài viết Đầu tiên, Người đẹp đêm giao thừa Năm 1982, quân chủng phòng không Điều mình từ Quảng Ninh về Đà Nẵng làm trợ lý kỹ thuật trong đoàn 275, đóng quân ở Phước Tường. Để lấy lòng anh em trong ba kỹ thuật, mình hay kể chuyện tán gái. Ba hoa, khóc lác, mình tán gái dị thân. Anh Phúc đồng hướng với mình nói, mày Mì có giỏi tán con Huệ thử coi. Mình hỏi Huệ một, anh nói con Huệ y tá ở Trạm xá Sư Đoàn, con đi xin hết dây. Cả sư đoàn bó tay trời đó, bị tán được tạo mấy tin chuyện bị kể. Mình tót đi ngay. Lấy cớ đi thăm mấy ông lính trong đoàn bộ đang điều trị ở đó, đi một vòng ba dãy nhà trạm xá không thấy, đang lơ ngơ nhìn hết vòng nọ vòng kia, chợt thấy một cô gái mừng cái trá đầy khế đi tới. Đó ngày đó là Huế, cung nhận sinh, không phải sinh hết chay như anh Phúc nói, nhưng cũng rất xinh. Mình vờ như không thấy, đúng ngay vào Huế làm cái trá văng ra. Cô gái kêu lên nói, "Ôi, đổ hết khế của người ta rồi." Mình rối rít xin lỗi, vội vàng nhặt khế rơi cho Huế. Hỏi nhìn mình lầm lằm nói, ngay gian ngồi đông đúc, có ông trung úy đẹp trai vừa về 275, có phải anh không? Biết cô ta muốn hỏi Tang Quân đẹp trai có số ở trung đoàn bộ, nhưng mình phớt lờ, tay phất tóc miệng cười cười nói, "Vị Kim Tốn anh không trả lời." Cô cười chế nói, tự tin gớm bay và bỏ chạy. Mình chạy theo chặn lại nói, "Bài một trước đã xong chưa, để anh sang bài 2." Huệ Ngơ trào một lúc mới hiểu, cô lại cười chế nói, Rứa mà bài 1 à, lại bỏ chạy, cái mông tròn loải ngoải trông rất thích. Mình biết quấy thuộc là có tán, con cái xinh đẹp thông minh đập trai, không là bộ kiêu kỳ, trái lại thân thiện, phong vãng ngay từ đầu, loại đó chứ có tán. Muốn tán được phải mất nhiều thời gian, không thể ăn ngay được. Về đơn vị mình làm bộ biển mời với anh Phúc nói, "Sời, tưởng thế nào, rứa mà xinh hết dây, tán tỉnh làm chi mất thời gian." Anh Phúc xoa đầu mình nói, Thôi đi chú em, cậu cam nổi thì nói ra cho rồi. Mình thức, vên mặt lên nói. Được rồi, nếu anh thích thì xong ngay. Vừa lúc có lệnh lên đội văn nghệ sư đoàn tập tành, chuẩn bị đi hội diễn quân chủng. Mình có cơ hội gần trạm xá sư đoàn. Mình mượn cái xe đạp Diamond của thằng Nghị. Nói, mày cho tao mượn một tháng, xong chiến dịch tao trả mày. Thằng Nghị ok liền nói, mày tán được cơn Huế, tao tặng mày luôn cái xe. Anh Phúc ném cho mình cái áo bay liên xô. Một so dắt tờ này, nói, "Tao cũng trớ, mi tán được con Huệ, tao cho mi luôn cái áo." Thế đó mình mặc cái áo bay của anh Phúc mò tới trạm xá, thử màn ca đao xem thế nào. Vừa ngồi xuống ghế vừa kịp uống chén nước, Huệ đã tẩm tiễm nhìn mình nói, "Anh mặc cái áo anh Phúc vừa hạt." Mình giật mình đánh thốt, mặt mày tái dại nói, "Sao em biết?" Huệ lật câu áo nói, "Anh Phúc nhờ em theo chị Phúc đây này." Mình cố giữ cái mặt trơ nói, "Ừ." Anh phụ cạch tiền bán lại cho anh. Hối Tửm Tiễm không nói gì, rõ là cô ta không tin, xong ôm mạng khẽ đau. Sáng sau, thấy Huệ xách giỏ đi bộ ra cổng siêu đoàn, mình xách xe tằng nghĩ vọt theo nói, "Hối đi đâu anh chở đi." Huệ lắc đầu nói, "Không, em chỉ ra đầu chờ Phước Tương." Cô nhìn cái xe chờ ngước lên nhìn mình nói, "Anh nghĩ quý anh gớm hè." Mình hỏi sao? Huệ làm bộ thật thà nói, "Anh nghĩ cho anh bưởng xe chứ em bưởng mãi, anh nghĩ cứ cho một." Mình lại cố giữ cái mặt trơ gật cù nói Tại tăng nghị Nó nhờ anh làm mối em cho nó Huế cửa phị nói Em tưởng anh nhờ xe đi làm mối em cho anh chứ Mình biết đã phơ bụng lắm lương rồi Bẹn nhăn răng cười Chấp tay vái vái nói Anh tính tán em nhưng thua rồi Anh xin đầu hàng vô điều kiện Huế tròn xe mắt nhìn mình Nói Ôi đứa à, tiếc hè Chừng như không nhìn được Cô ôm bụng cười hi hi hi Nói Ôi ôi, em muốn chết mất thôi Mình quay về đơn vị, hầm hầm ném áo xe cho Anh Phúc Thằng Nghị nói: "Mẹ, các ông chơi đẻo." Anh Phúc Thằng Nghị cười lăn lóc, mình càng chửi hai lão càng cười nói: "Tiền ít muốn hích lời thơm, đáng kiếp mi chưa?" Từ đó bệnh Cạch không bén mảng đến trạm xá sư đoàn nữa, Huế hiếu cũng quên luôn. Cuối năm còn mấy người nữa là Tết, trung đoàn tổ chức một đoàn hơn chục sĩ quan lên thùng xe tải đi xuống các tiểu đoàn, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Mình đứng cuối cùng thùng xe tải cùng với anh Cường thuận ý, xe lên dốc cầu Nguyễn Văn Trỗi thì chết máy, mình và các sĩ quan trẻ giống bỏ xuống, trêu mấy em xinh đẹp đi qua đi lại. Xe nổ máy được, thằng lái xe vào số cấp, giật mạnh một cái, mình và anh Cường rơi xuống, đập đầu đường nhựa, ngất xỉu cả hai. Anh Cường nhẹ hơn chỉ trách da đầu, trật khớp khuỷu tay, mình vừa trạng hộp sọ, vừa trạng xương bả vai, phải nằm yên một chỗ, ăn con người đút, ỉa con người chui, rất khổ. Mình được đưa vào viện quân y 107. Nằm phòng cấp cứu 3 ngày mới chuyển ra phòng điều trị, ngủ một giấc cho tới trưa, mở mắt bỗng thấy Huế đứng cạnh. Mình hơi ngạc nhiên nói: "Sao em biết âm nằm đây?" Cô nói: "Không, em ở phòng này mà, em chuyển về đây nửa năm rồi." Đúng là duyên kỳ ngộ, phòng bệnh có bảy thương bệnh binh nặng phải nằm liệt giường, việc cô Huế là cho uống thuốc, tiêm và bón cơm cho cả phòng. Nên bữa ăn Huế chạy vòng cả bảng người, đút cho người này một thìa lại chạy sang đút cho người khác một thìa, rất mệt. Huế dỗ ăn như dỗ con nít. Nói, ăn đi, ăn đi. Một miếng nữa thôi, một miếng nữa. Giỏi, giỏi. Mặt mày tư trối. Cô tay vũ, miệng, nói ăn đi, ăn đi. Ngoan ngoan, giỏi, giỏi. Anh em trong vòng ai nấy, miệng mồm, đắng ngắt, chả buồn ăn. Nhưng thương Huế, ai cũng ăn cho bằng hết. Thể ai ăn xong trước, Huế vỗ tay treo to nói. Hoang hô, hoang hô, anh của em giỏi lắm. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại cứ ứa nước mắt. Chỉ có viện quân y mới có những y tá như Huế. chí bệnh viện chân sự thì còn lâu. Tới đến khi nào chẳng biết, thân nằm điệt giường còn mong dịp Tết nhất. Các bác sĩ y tá thăm khám bệnh cũng không ai nói năng gì về Tết, họ sợ bệnh binh buồn, sợ luông cho chính họ. Chẳng ai sung sướng gì khi phải bám trụ bệnh viện ba ngày Tết. Huế chắc cũng vậy, vẫn nói cười liếu lo suốt ngày, nhưng mình biết Huế rất buồn, đôi mắt tròn xoe của Huế lóng lánh nước mắt. Chiều ba mươi Tết, kia Huế bón cho mình ăn Mình nhìn thấy trong mắt cô có một giọt nước mắt Sắp trơi ra Mình nói Em nhiều năm không về quê ăn Tết à Huế lắc đầu nói Mô có Chỉ năm nay là không được về Năm nay tự nhiên Thương Bệnh Bình ủng ủng kéo về Cả bệnh viện không ai được về ăn Tết Mình cười trêu Huế nói Mới một cái Tết xa nhà đã khóc Lêu lêu Huế cười buồn nói Anh có biết Mô Mình hỏi chuyện gì cô lắc đầu nói Anh ăn đi Đã Rồi em kể Mình nói Mình Kẻ đi đã ăn mới ăn. Huế khẽ thở dài nói, cái sư đoàn ai cũng bảo em kêu, không phải một, tại em có người yêu rồi. Huế dừng lại nhìn ra cửa sổ hồi lâu nói, hai nhà đã định tết này làm lễ ăn hỏi, không ngờ em phải ở lại. Huế định nói thêm nhưng nghẹn lại rít khóc. Cô ngẩn phắc lên nói, thôi thôi. Cô vội bón cơm cho mình nói, măm măm, mau mau, giỏi giỏi. Lại chạy sang bón cơm cho người khác nói, măm măm, mau mau, giỏi giỏi. Đôi mắt sáng trưng, đùa cười tươi rói, mình quá tiếc đã không gặp khoái sớm hơn. Nửa đêm, khoái bưng suất ăn dhao thừa đi vào, cười từ ngoài cửa cười vào nói, "Trời ơi, của cá trời a, mau dậy ăn dhao thừa. Mọi người tỉnh ngủ suốt sao, căn bệnh viện tổ chức ăn dhao thừa cho thương bệnh binh, thật quá chu đáo." Anh chàng bị rắn độc cắn, cái chân phù to như cột đình, nằm cạnh Dương Minh đột nhiên đầy xúc, nói, "Bữa ăn dhao thừa phải đặc biệt tí chút, khoái hát cho bọn anh nghe mấy bài trời tuổi anh tự ăn." cầm cần em bán. Huệ cười tươi nói, "Tật công." Mọi người nhao nhao nói, "Thật thật, Huệ hát đi." "Huệ hát." Thật công ngờ cô hát cực hay, mọi người khen ngợi trần trần nói, "Hát nữa Huệ ơi, múa nữa Huệ ơi." "Đúng rồi, đúng rồi, vừa múa vừa hát Huệ ơi." Huệ hát bài cô gái sầm đưa, vừa hát vừa múa, làm vòng lượn quanh bảy anh em trong phòng như nàng bạch tuyết, lượn quanh bảy chú lùng. Bỗng pháo giờ thừa nổ, phải cừng lại, đứng ngẩn ngơ nhìn ra cửa nói, Dao từ rồi, dao từ rồi các anh ơi." Hoé bỗng trào nước mắt, cô ngồi sụp xuống cốc nước lên, "Cục ai hiểu vì sao, chỉ có mình là hiểu." Ngoài kia, tiếng pháo vang vang khắp nơi mọi chốn, râm ran kéo dài không dứt. yêu tên của mẹ tôi. Bà tôi cũng yêu mẹ tôi, đó là một sự thật suốt cả cuộc đời không một lần, cả hai người hở ra với con gái. Tôi biết được nhờ láu lĩnh và thói quan sát bẩm sinh. Bà tôi là người đàn ông ở ngoài mơ ước đẹp nhất của mẹ tôi. Ông có vẻ đẹp trời phú, một giọng hát ấm áp và một cái bằng diplomi ở vị trí đầu bảng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ông được người giao nhất tỉnh lúc bấy giờ. là ông bác vĩ nhận làm con nó giỏi, được củng tập ấm. Ông bác vĩ là anh ruột của ông nội tôi, khi ông bà nội tôi bị chất bom, ông bác vĩ đem cả bốn đứa con, người em ruột đem phiền tươi, trong đó có bà tôi. Ông bác vĩ không có con trai, hai đứa con gái sang ăn học bên tàu từ nhỏ, bà tôi được chọn làm con là vì lẽ đó. Mẹ tôi nhăn sắc tầm thương, một chữ bé đôi cũng không biết. Chị của chính đứa em đói trách làm than. Nhà ông ngoài ở xóm Dừa, xóm nghèo nhất thị trấn, nếu trai gái trong xóm công lấy nhau thì họ đành chịu ế, chẳng ma nào xóm khác muốn bả men. Cái thời trai gái 16 17 tuổi là đến tuổi dựng vợ gả chồng, trong khi mà tôi đã 25 tuổi đầu vẫn chưa có nhà nào, trong xóm đánh tiếng hỏi han. Đều biết bà không có khả năng quyến trụ, bất kỳ chàng trai nào trong xóm, người ta vẫn khen bà thôi khỏe mạnh hiền lành, nhưng ai cũng sợ đoàn tàu há mồm chính đứa em cất đầy nước chừng 20 lon gạo một ngày. Mà tôi thủ phận gây ấy, ngày đêm sấp mặt kiếm ăn cho cả nhà. Cái từ sấp mặt rất đúng đối với bà, cả nghĩ đen lẫn nghĩ bóng. Sáng đội chung nón ra chợ bán buôn, chung nón ba chục cái. Đèo cổ bà cúi gập, chiều ra đồng cày cuốc, lưng bà hất lên cặp xuống trong cánh đồng chu mạng cô sớm dưa. Cánh đồng chẳng có gì tươi tốt, ngoài cỏ lác, cỏ năng và cá li thi. Tối gò lưng cặp mặt lợp nóng, khẩu nóng Đến nửa đêm, vùi mặt trong đống lá nóng, dưới chân nặng éo ngủ như chết. 3 giờ sáng bò dậy nấu nước cho cha, thăm cháu cho em, dọn nhà quét sân giặt giũ áo quần. 6 giờ sáng lại đội chồng nóng ra chợ. Một ngày của mẹ tôi là vậy. Chưa một lần bà ngước lên tự hỏi rồi đời mình sẽ ra sao, chồng con rồi sẽ thế nào. Một lần đang bữa cơm, ông ngoại chật nhìn mẹ tôi chầm chậm nói: "Bà biết thằng Vũ con ông cu cuông không thu." "Mẹ thôi, lương ông ngoại trời thở hắt nói. Thôi đi bảo ơi, hỏi chi hỏi lắm. Cơ hội đã quá nhàm, khiến mã tôi phát chán. Từ năm 17 tuổi bà đã nghe ông ngoại hỏi vậy rồi. Từ mấy đến khi bà 25 tuổi, ông ngoại đã hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần. Có lẽ đó không phải là câu hỏi, đó là sự tiếc nối. Ông Cúc cung là ông nội tôi, người bạn nói cố chí thân của ông ngoại tôi. Ông bà nội tôi thuộc dân Sớm Dừa, nghèo hèn chẳng khác gì ông bà ngoại. họ đã hẹn với nhau trong cả đống con cái của hai nhà, nhất định phải có một đôi thành vợ thành chồng. Đó là Thành Vũ, bà tôi và con thu mẹ tôi. Hẹn hò chưa được bao lâu thì ông bà nội tôi bị chết bom, bốn đứa con được người anh ruột là ông Bắc Vĩ đem về nuôi, cho ăn học rất tử tế, nhanh chóng biến họ thành công tử, tiểu thư giàu sang phú quý, nhất là bà tôi được ông Bắc Vĩ chọn làm con nối dõi, tiếng niềm hy vọng mong manh của ông ngoại tôi cũng tắt ngấm luôn. Thỉnh thoảng ông ngoại tôi vẫn kể lại lời hứa hẹn năm xưa, mà tôi không buồn nghe, từng bỏ ra sân nhà khóc và thấy nhục hơn là tiếc nối. Cơm xong mà tôi bưng mâm đi ra giếng, vừa ra tới cửa, ông ngoại tôi gọi giật nói, "Thu, đứng lại bỏ nói." Mà tôi ngạc nhiên nhìn ông ngoại. Ông ngoại làm bộ như không có gì quan trọng, nói, "Chiều nay ông vị tới nhà, để ra trước khi chết ông cụ còn cứ nhắn lại cho ông phỉ lời hẹn của tuổi tao, rữa mới hay chứ?" Mẹ mình suýt đánh trời cái mâm, nhưng bà trấn tĩnh lại được, và lườm ông ngoại nói: "Thôi đi bà, tin chi ba chuyện tâm dơ." Mẹ tôi bừng mông quay ngoắt, nhưng cái từ đó bà đi không vững nữa, trời đất quanh bà dao đảo ngả nghiêng. Tôi gần giếng, mẹ tôi ngồi sụp xuống và ngồi ngửa mặt trông trăng, cả tiếng đồng hồ. Và bà đi, cứ ngửa mặt trông trăng như thế, bà đi như kẻ mộng du ra đến tận bờ sông Linh. Lần đầu tiên mà tôi khóa thân dưới trăng. Ta ngập vào sông Linh, bơ loại than hồi cho thứ quê. Trang 11 đã tan từ lâu mà tôi vẫn không về, bà ngồi thu lu trên bờ đê nhìn trời đang rừng sáng. Bà sợ phải về nhà, hai ông bà già ốm yếu, già nua và chính đứa em đang nằm ngổn ngang trên sạp nứa, sẽ làm tấp ngấm giấc mơ đẹp nhất của đời bà, giấc mơ chàng công tử đẹp trai với nàng nhà quê đối trách, rốt cuộc vẫn chỉ là giấc mơ hảo. Thế rồi Một ngày, bà tôi xuất hiện trước ngõ với tư cách chan trễ, đón bà tôi về nhà chồng, giữa 500 cây đàn lồng. Một ngàn chiếc chiếu hoa cho ông bác Vĩ bỏ tiền ra, trải dọc lối vào ngôi nhà tranh rách nát, 12 miếng ăn, ông bà ngoại cứu tôi. Sự kiện này làm trúng động thị trấn 4.000 nốc nhà, duy nhất chỉ có 2 nhà lầu, đó là nhà ông bác Vĩ và nhà ông Hiệp Phú, cũng là ông bác tôi nốt. Một dạng kèn đồng Tây, 40 người thuê tầng thị xã Hoa Hồng, đồng loa cất tiếng vãng trền. Khi bà tôi bước vào ngõ làm ngây ngất hết lượt dân thị trấn. Cả nhà ông bà ngoại tôi đứng ngẩn ngơ nhìn ra như là chuyện của ai đó chứ không phải của nhà mình. Ông ngoại tôi phéo đuôi hai ba lần nói: "Oa cha, mơ hay tiệc tri bay." Dù đã được báo trước mà tôi cũng không khỏi bàng hoàng. Những gì đang diễn ra trước mắt khiến bà choáng ngợp đến nỗi không đứng vững được nữa. Mà tôi, ngã khuỵu xuống sân nhà. Lắm hết bộ áo quần lụa màu mỡ gà ông ngoại tôi phải bán đi một con bò mới mua được Trời, Phật tên nhà cũng đến thế mà thôi." Bà tôi ngây ngất đến độ, coi sự vững dưng của ba tôi trong đám cưới cũng như trong suốt 30 đêm, bà vò vỏ đợi ông trên chiếc giường cổ lác bốn chân quỳ trọng trinh trang. Chạm trỗi tinh vi trong căn buồn thâm nức mùi cổ vương mu, có một lần ông bước vào, cũng chỉ là một thử thách thánh thần trước khi ban cho bà thứ ân huệ vĩnh hằng. Đêm thứ 31 ba tôi mới chịu vào buồng, khi không còn tìm được bất kỳ lý do chính đáng nào. Để tự chối hợp cẩn với người đàn bà hơn mình 2 tuổi, vì những thay thốt nặng lời của gia mẹ hai bên, buộc phải coi nhau là vợ chồng. Ông vén tấm màn che cửa, ủy ỏi bước vào, ủy ỏi ngồi xuống cạnh Mã Thôi và ông ngáp, cái ngáp kiêu ngạo đáng ghét. Mã Thôi dấu hờn hoang vào bụng ngực đầy, dấu luôn đôi mắt long lanh chứa chan hy vọng. Bà sáng làm mặt giận, cố hắt ra một câu suốt 30 đêm vò võ một mình và đã nhắm thuộc lâu, nói Răng không đi luôn đi, vô đi mận chi? Nhưng bà đã không nói được. Khi ba tôi cầm nhẹ tay bà nói, "Nhờ anh không?" bà đã khóc qua. Mà tôi suốt đời cũng biết người đàn ông nào khác ngoài ba tôi, không phải vì thứ đức hạnh truyền kiếp của đàn bà chân quê, chính là vì bà tự biết mình được hưởng phúc quá lớn, hơn vạn đêm được quân tử nằm kề. Còn số chính xác có trừ đi khoảng 4000 đêm bà tôi vắng nhà đi công tác hoặc qua đêm với một ai đó. trong bốn chục người tình nửa nắng của ông. Điện duy nhất mà tôi quan tâm là làm sao ông không chán bà chứ không bao giờ dám nghĩ điều ngược lại. Mà tôi không cần tiếm sửa đến bao nhiêu lần bà tôi ôm ấp người tình, bà chỉ cần biết thời khắc ông riết bà vào lòng, đẩy bà vào trên siết ái ân. Dù không ít lần ông là kẻ chiến bại, để bạn nằm trơi trong hừng hực lửa tình chính ông đã đốt cháy lên phải phức phạm lắm bà mới làm nó ngùi đi được. Thế cũng đủ cho mạ tôi hạnh phúc. Hạnh phúc của bà tôi giản đơn như cây cỏ, cứ 3 năm hai lần, phá cái bụng vượt mặt đi lên phên vang với chợ phiên và hạ hây chửi bà tôi như chửi chó mỗi lần vừa càng vâng vâng phố cổ. Mình có 10 năm sống ở phố cổ Hà Nội, nhà mình ở phố Lò Sủ. Còn phố chỉ chừng vài trăm mét, từ đó ra hồ Hoàn Kiếm chỉ vài trăm mét. Sáng nào mình cũng chạy 3 vòng quanh bờ hồ rồi lững thững vòng quanh các phố quanh đây, hưởng cái tinh mơ Hà Thành, hoặc đi bộ chừng vài trăm mét đến phố Lý Quốc Sư, rủ Lệ Thiết Cương đi ăn phở. Ở đây có quán phở ngon nổi tiếng Xong lại đi bộ chừng vài trăm mét nữa đến phố nhà chung, trụ Nguyễn Việt Hà, ra góc sân nhà thờ lớn, uống cà phê tán phết. Phố cổ Hà Nội như một ngôi làng cổ, nhà này đến nhà kia chỉ cần đi bộ, xa lắm cũng chỉ một con xích lô. Đợt kỳ mình cùng Phạm Xuân Nguyên đi bộ đến cà phê Lâm, phố Nguyễn Hữu Huân, quán cà phê nổi tiếng Hà Thành ngày xưa, nơi danh sĩ Bắc Hà vẫn thường tụ bạ. Cà phê Lâm bây giờ vẫn ngon, cái ngon xưa cũ, ai sành cà phê mới thấm. Mình dẫn sành cà phê, ngồi ở đây chỉ để nhớ ngày xưa, Văn Cao, Buổi Xuân Phái, Dương Bích Liên đã từng ngồi ở đây. Ở quán cà phê Lâm không phải để nói. Một người một ly cà phê phin, một điếu thuốc cứ thế mà trầm ngâm, chẳng ai nói với ai. Từ nhà mình đến cà phê Lâm chỉ vài trăm mét, hầu như ngày nào mình cũng đến cà phê Lâm ngồi một mình cả tiếng đồng hồ. Chỉ ngồi im thế thôi, chẳng nghĩ ngợi gì. Ấy là cái thú của những ai có tâm trạng như thiên hoàng. Có những buổi chiều không biết cất vào đâu. Có lần mình gặp Trịnh Công Sơn ở đây, anh cũng cà phê một mình. Anh nói, mỗi lần ra Hà Nội, dù bận rộn thế nào, mình cũng tới cà phê Lâm, chỉ đến một mình không cùng ai. Không phải để nhớ các danh sĩ Bắc Hà như Lập, chủ yếu để hưởng cái thú trầm năm của dân phố cổ Hà Thành. Bây giờ mình mới để ý nhiều đến những gì gọi là cá tính dân phố cổ, ấy là tĩnh, thông thả và trầm ngâm. Dân phố cổ vốn là dân kẻ chợ xưa, tra mặt ngoài xớ lởi ồn ào, chạy ngược ngước xuôi, nói năng bẩm trận, khi tu vào phía trong ngõ phố, người ta thèm biết bao cái tỉnh cái thông thả, và trầm ngâm cũng tìm nổi thêm khác ấy mà ra. Mình đọc được một tài liệu nào đó nói rằng, kiến trúc phố cổ bắt đầu từ kiến trúc ba gian, bố trí thành nhiều lớp cách nhau bằng một sân nhỏ. Khi con cái lớn lên, ngôi nhà ấy phát triển theo chiều cao và chiều sâu, có nhà sâu tới hàng trăm mét. Sau này các ngôi nhà lớn ấy trở thành một xóm dân cư, mỗi ngõ là một xóm. Cái xóm thiếu sáng thiếu khí ấy, tựa như nằm giữa đáy cuộc sống, tĩnh lặng và bí mật. Cái sân nhỏ xưa trở thành giếng trời, giếng trong xóm chung nhau cái giếng ấy, như ở thôn quê chung nhau cái giếng làng vậy. Ấy là nơi giao tiếp của cả xóm, trò ai nấy thu về góc riêng nhà mình, tĩnh lặng và bí mật. Phố cổ Hà Thành mặt ngoài là phố thị, mặt trong là làng quê. Vào ngõ thấy yên tĩnh lạ thường, ai nấy khép kín trong ngôi nhà nhỏ của mình, đi nhẹ, nói khẽ. Người trong xóm ít ai nói chuyện ồn ào, chào nhau bằng nụ cười bằng mắt, thế là quá đủ. Ở phố cổ, nhiều xóm không có ngõ, muốn vào nhà phía trong phải thông qua nhà ngoài, khách cứ đi qua nhà ngoài cứ thế mà đi, khỏi cần chào hỏi. Người nhà cũng ít ai hỏi đi đâu đấy, vào đây làm gì. Nếu khách đi qua nhà người ta cứ nhìn ngắm lung tung, cho hỏi linh tinh, thế nào cũng bắt gặp cái nhìn khinh khỉnh khó chịu. Có lẽ những va chạm do chợ trời, những giao tiếp năng tính xã giao cũng thích hợp vi văn hóa làng, vốn là hồn cốt của phố cổ. Nên người phố các sự phồn vã, đại boy, dù hàng ngày họ cũng phải dùng nó mỗi khi nháo ra mặt ngoài kiếm sống. Tà hóa đã cho phố cổ một khoảng lặng lớn, ấy là bờ hồ, nhưng phố cổ trải đấy để ngồi một mình ngắm mặt hồ phẳng lặng, chẳng ai trải đấy để tìm năm tìm ba nói chuyện ồn ào. cái này dành cho khách vãng lai. Những người đi lại thong thả quanh hồ, chỉ đi một mình với vẻ trầm ngâm, rất chi là dân phố cổ, ít ai cặp đôi cặp ba vừa đi vừa nói chuyện như khách vãng lai. Thấy mới biết dân phố cổ thèm yên tĩnh biết nhường nào, thèm và sợ mất đi yên tĩnh và thong thả ngàn năm tạo khóa đã dành cho họ. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ vẫn vơ rằng giá phố cổ Hà Thành không có ô tô xe máy, cả xe đạp xích lô cũng không. Sự nháo nhác ồn ào người và xe, dàn chúc chẳng những dàn ép tâm tính phố cổ mà còn phá vỡ kiến trúc tĩnh ngàn năm ông bà mình để lại. Mình cứ nghĩ vẫn vơ rằng, mình và hầu hết những ai bây giờ về phố cổ không phải muốn về nơi phố xá ồn ào mà muốn về ngôi làng phố giờ, một siêu thị cổ xưa ấm áp và thân tiện. Nhưng việc cổ xưa đi chợ cũng là đi chơi, bán mua là phụ, trông chơi là chính. Vậy thì tại sao chính quyền lại đổ lên phố cổ trách nhiệm của một trung tâm thương mại? Ép cũng chẳng được, cùng với thời gian, phố cổ đã dần tước bỏ tính thương mại để lấy lại vẻ đẹp văn hóa ngàn năm của nó. Hàng than chẳng còn than, hàng tre chẳng còn tre, hàng bạc, hàng gai, hàng chai, hàng thùng chẳng còn dấu vết hàng hóa bán tít chúng. Không bán mua, không ra chợ, nhưng mình cứ nghĩ vẫn vơ, rằng chợ Đồng Xuân chắc trời cũng sẽ chịu bỏ nốt trách nhiệm thương mại. để trở thành cái chợ làng cổ xưa, nên người ta đi chợ như đi hội. Ừ, mình cứ nghĩ vẫn bơ trằng, bảo tồn phố cổ là trả về cái tĩnh, cái thong thả, cái trầm ngâm đức Thăng Long ngàn năm trước. Bên một Hà Nội hiện đại ồn ào náo nhiệt và gấp gáp, sao cho khi đã mệt mỏi với những ồn ào náo nhiệt của Hà Nội hiện đại, người ta có thể về với Thăng Long xưa, yên tĩnh và thong thả trên những nẻo đường thiên. Đức Tiên Tổ ngàn năm trước cho tất cả những ai chưa có điều kiện trở về ngôi làng cũ của mình để hưởng thụ cái tĩnh, cái thông thả, cái trầm ngâm ngàn vàng khôn chuột, người ta có thể trảo bước về phố cổ, mình nghĩ vẫn vơ về đó, chẳng biết có đúng không. Mẹ con, chị Đào. Năm 1981, mình đóng quân ở đảo Cái Bầu, Quảng Ninh. Đảo Cái Bầu tôi đùng gọi là huyện đảo, chẳng thấy đâu, sóng biển dập dìu chỉ thấy rừng là rừng. Cứ bộ 25 cây số mới tới nơi đóng quân. Đấy là sáu quả đồi nằm giữa âm u rừng già, buồn ơi là buồn. Sống đấy chỉ giải khuây bằng việc mang gạo vào nhà dân, đổi chó đem về mổ thịt nhậu chơi. Mình với thằng Quý kết với nhau đi đổi chó mười mấy bản quanh khu vực Đông Quân. Thằng Quý ở đại đội bệ, to cao phô pháp như tay, nó là giống Tây Lai, dù bốn mẹ nó đều người Việt. Nó kể ông nội nó là lính Lê Dương, khi bà nội nó đẻ cho bố nó. Bố nó rất thuần Việt, chẳng lai like tây chút nào, nhưng đến thế hệ F2 là nó lại nói like lại lai tây. Hồi này, tây có nghĩa là Liên Xô, các đơn vị tinh lửa thường có chuyên gia Liên Xô về làm việc nên bất cứ ai nhìn thấy nó đều đinh ninh là chuyên gia Liên Xô. Cứ chiều thứ bảy nó đeo dài, cua cool sơ kin hay là dài gì đó không nhớ, cũng chẳng nhớ nó kiếm đâu ra dài sĩ quan Liên Xô rất xịn đó. Khoác cái áo bay Liên Xô, cùng mình, phát một hai yến gạo đi về mấy bản gần đó. nói là gần chứ không phải đi chừng 5 7 cây số mới tới nơi. Tất nhiên mình phát gạo nó đi không. Chuyên gia Liên Xô ai lại đi phát gạo. Nhát thấy nhà nào có con chó nào thịt được, hai thằng trẻ vào, nó cười rất tươi, cúi chào rất lễ độ nói, chớp riếc sấp xích, tiếng Nga nửa tiếng nó chẳng biết, cứ chớp riếc sấp xích loạn cả lên. Mình cũng dịch loạn cả lên, miệng mồm như tép nhảy. Nói, đồng chí chuyên gia Liên Xô kính chào bố mẹ, chúc bố mẹ sức khỏe. Nó để thêm cái tiếng Việt ngọng của tay Nói án khang thính vướng, bố mẹ thích lắm, đón tiếp rất niềm nở, có gì ăn được trong nhà đem ra mời hết. Thằng Quý nhìn con chó rất âu yếm nói, một chàng rất thiết xót xít, mình dịch ngon rất, nói đồng chí chuyên gia rất thích con chó này. Nó đế thêm nói, con chó đẹp lắm. Mình nói, người nước ngoài có chó như bạn, sang đây không có bạn, đồng chí chuyên gia buồn lắm. Nó đế thêm, nói buồn lắm buồn lắm. Mình nói, đồng chí chuyên gia rất muốn mua con chó này. Nhưng đồng chí chuyên gia chỉ có tiền len xô không có tiền tiền, không biết bốn mẹ có đồng ý đổi gạo không. Bốn mẹ nghe nói vậy thì okay liền, nói, đồng ý, đồng ý. U tiên đồng chí Liên Xô. Nó liền bắt tay bốn mẹ nói, "Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bố mẹ." Xong thì đồng chí chuyên gia tay công túm tắc đi về, đồng chí phiên dịch phải phát bao tài chó, lúc cút chạy theo sau. Mệt bỏ mẹ nhưng chẳng dám kêu một tiếng. Nói chung, kỳ đồng chí chuyên gia đã ngỏ lời đổi gạo lấy chó, nhà nào cũng vui vẻ ok, có nhà tặng luôn con chó cho đồng chí chuyên gia công lấy một cân gạo. Duy nhất có một nhà bố mẹ được thăng quý là ông Liên xô giảm, ấy là nhà chị Đào. Năm đó chị Đào 26 tuổi, hơn tụi mình 2 tuổi, xinh nhất bản, bản gì cũng quấn mất rồi. Tụi mình vào nói chuyện với bố mẹ, chị đứng nép vách buồng nghe lén, thỉnh thoảng giống cổ tra cực khúc khích, lúm đồng tiền sâu hẫm, tròn vo. Đồng chí chuyên gia thấy người đẹp thì ngẩn ngơ, Mặc đực nhìn ngõa ỉa. Mình phải hít cười chán mấy lần nhắc nhở, đến đoạn mình nói, đồng chí chuyên gia rất muốn mua con chó này, nhưng đồng chí chuyên gia chỉ có tiền liên xô không có tiền tiệt, không biết bố mẹ có đồng ý đổi gạo không. Thì chị cười trái lên nói, tiền liên xô cũng được, đem tiền liên xô đây. Thằng Quý mặt mày nhăn nhít giãy. Mình giả bộ rất thích xô xít với thằng Quý chờ quay lại dịch cho chị nói, vì không nghĩ bố mẹ cần tiền liên xô nên đồng chí chuyên gia không mang tiền theo. Thằng Quý mừng quá nói, Đùng rối, đùng rối. Chị Đào cư ngất nói. Thôi đi chú Quý, chú Lạp ơi, chị biết các chú là ai rồi. Để ra chị Đào là vợ anh Chiến lái xe cùng sư đoàn. Hôm liên hoan văn nghệ sư đoàn, tụi mình lên sân khấu hát ngò, chị có đến xem. Thằng Quý còn diễn kịch, thủ vai việc công Mỹ. Làm sao chị không nhớ. May quá, bố mẹ chỉ biết hai thằng cùng đơn vị anh Chiến nên cười xoa, cho lưng con gió, con mờ hai thằng ở lại ăn cơm. Bây giờ mới biết chị Đào là con dâu. quê chị ở Thái Bình theo anh chiến về đây đã 6 năm. Cần quý tiếc ngẩn ngơ, giá chị chưa chồng thế nào, nó cũng sẵn sàng chết với chị. Nó là giống Tây Lai, muốn chết với cô nào mà chẳng được. Đang bữa cơm chợt nghe mấy tiếng e e ó -o, o, chưa kịp định thần là tiếng gì thì chị Đào chạy vào buồng bế ra chú bé 4 tuổi. Hai thằng nhìn chú bé hết muốn ăn, sợ chết được. Chú bé bị liệt, hai chân mềm nhũn như là không có xương, mặt người như bị đau, mắt ếch miệng cá ngảo. cái cổ nhỏ như cổ tay trong khi cái đầu to đùng trắng dồ tái tóp. Chị Đào nhìn tụ mình cười thư tính, nói, "Các chú cứ ăn đi đừng sợ." Bốn cháu bị nhiễm chất độc da cam hồi ở rừng rừng sơn, xin cháu tra đã thế này rồi. Bác sĩ khuyên nên bỏ đi, nhưng chị không chịu, dù sao cũng là con mình, nó đã giống gì vẫn là con mình, có phải không các chú?" Chị lấy cháu đút cho thằng bé, cứ đút thì nào là nó vung ngược ra tí đó, mặt dị dính đầy cháu. Thằng Quý há hốc mồm, nói, Sau thế, cháu nó ăn kiểu gì thế?" Chị cười nói, "Cháu ăn cơm không được, nó không biết nhai, có khi phải đút cháu cả đời." Nhưng đấy là chuyện nhỏ, cái chính là cháu lẫn lộn vừa nuốt vào và phun ra. Cho cháu ăn một bát cháu có khi mất cả chục bát, xong bữa mẹ con như trâu lắm. Cứ tưởng chị kể xong là oa khóc khóa ra không, chị cứ rất tươi, như vừa kể một câu chuyện gì vui lắm. Bố mẹ chồng ngẹn ngào, nước mắt giàn giụa, chị thì cười rất tươi. Đôi mắt đen nhánh lóng lánh Đôi lúm đồng tiền tròn vo Lạ quá Sau bữa cơm nhà chị Đào mình không gặp chị lần nào nữa Tháng sau mình được quân chủng điều về Đà Nẵng Từ đó đến nay di chuyển cho ở 3-4 nơi Chẳng 30 năm thỉnh thoảng Vẫn tính vì thăm lại lão cái bầu Nhưng chưa một lần thực hiện Năm ngoái thằng Sơn, Nguyễn Thanh Sơn Chú bạn bè về Đà Nẵng chơi Gọi là kỷ niệm 2 năm ngày cưới nó Với Hồng Ánh 2 năm chỉ vỡ có 3 chồng bác Với 2 cái mô bài gọi là thành công trực trở Đành nắng là chóng cũ, mình đã ở đây 4 năm, nhậu nhạt tưng bừng xong, mình bỏ đám bạn gọi taxi đi lòng vòng quanh thành phố. Mình về phố Ông Ích Kim, nơi có quán bị quản rất ngon, trong một quán cà phê nhỏ nhỏ dưới cơ bàn, mình và anh em văn nghệ đất Quảng vẫn hay ngồi ở đó. Quán bị quản không còn, quán cà phê đã cơ nối rất hoành tráng, nhạc nhót âm ỉ, đèn đóm lập rè. Biết đó không còn chỗ của mình nữa, mình đành bỏ đi. Bất chợt mình thấy một người đàn bà bán vé số bên kia đường rất lạ, chị nhỏ thó teo tóp lại gọi một người đàn ông to đùng, "Chị Đào, mình chạy đến vào chị nói, em là Lập đây, lập phiên dịch cho chuyên gia Liên Xô đây, chị có nhớ em không?" Chị nhìn mình hồi lâu trời a lên một tiếng, chụp lấy tay mình nói, "Chú Lập, vui chào, chú còn nhớ chị." Mình nhìn người đàn ông sau lưng chị, tiếc ngay là con trai chị, chú bé 30 năm về trước bây giờ đã hơn 30 tuổi rồi. Chị em vào quán ngồi, Nghe chị kể mới biết, anh Chiến bị ung thư máu, chết cách đây mấy năm. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ đều về trợn hết cả. Chẳng còn ai nương tựa, chị đành gùi con đi bán vé số. Mình đưa chị ít tiền, chị kiên quyết không lấy. Mình đành mua hết mấy chục vé còn lại trên tay chị. Chị nói cười trộn ràng nói, ôi chào, bữa nay may quá là may. Chật thằng bé kêu, e e, ó ó. Chị vỗ vỗ thằng bé nói, thằng này nó biết đấy. Hãy chị bán được vé số là nó mừng lắm. tiêu é e é e, ó ó là nó đang hát đấy, gương mặt nhợ nh nhĩ già nua của chị bỗng sáng trưng. Mình nói ngày nào chị cũng gù thằng bé hơn 50 cân chịu sao thấu, chị cười nói, công chịu cũng phải chịu chứ sao. Mình nói, sao chị không kiếm cái xe lăn đẩy nó đi. Chị nói chị kiếm rồi nhưng cháu không ngồi được, cột dây ngăn ngực nó khó thở, cột ngăn bụng thì nó gặp người xuống, chúc đầu xuống đất. Thôi thì ngồi vậy. Mình nói đến khi chị già yếu không ngồi được nữa thì sao? Chị cười nói, Hơi vào, đến đó trời hẳn hay. Thằng bé lại è è ó ó, mặt kì lại sáng lên, nói: "Đây đây, nó là hát đấy. Khi nào nó hát là nó vui lắm đấy." Chỉ cười rất tươi, tươi đến nỗi làm mình trùng mình nói cả nhà gà. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chương 4A của quyển sách Ký ức vùng 2 của tác giả Nguyễn Quang Lập và bây giờ sẽ là chương cuối cùng, chương 4B trên trang web kho sách nói.com.vn.